hồi thứ chín mươi hai dương tiễn r a tài bắt tử chân nhắc lại ô văn h ó a rượt võ vương và tử nha hai người này chạy đến giữa núi liền tìm đường ẩn thân còn ô văn h ó a chạy theo hoài không thấy đâu cả chẳng ngờ nam cung hoát và võ kiết xô cây lấp đường đốt ngòi lôi một tiếng nổ chát chúa những b ổ i khô cháy sáng trời nóng như một cái lò bát quái thương hại ô văn h ó a bị cháy quay trong động lửa hồng không còn đường nào chạy thoát có bài thơ rằng tài cao sức mạnh cướp dinh chu mấy vạn hùng binh thảy rụng đầu khinh địch không mưu theo đuổi nột vào hang bị lửa tựa c h â u thui nam cung hoát và võ kiết thấy ô văn h ó a cháy thui rồi liền trở về thưa lại với tử nha tử nha nói với dương tiễn nay đã trừ được ô văn h ó a rồi tướng quân liệu cách gì phá viên hồng dương tiễn nói viên hồng là con vượn bạch tại núi mai sơn nên linh thiêng và thần thông lắm phải chậm rãi tính kế trừ mới được tử nha nói vậy thì chúng ta cứ ở đây đợi đông bá hầu đến sẽ kéo binh qua mạnh tân một thể bấy giờ viên hồng nghe tin ô văn h ó a bị thiêu chết trong đường núi lấy làm buồn bã bỗng có quân vào báo có một thầy sãi xin ra mắt viên hồng truyền mời vào và hỏi thầy ở đâu đến đây dạy việc chi thầy sãi nói tôi họ chư tên tử chân ở núi mai sơn cách chỗ nguyên soái một đỗi nghe tin nguyên soái cầm binh nên tìm vào giúp sức viên hồng mừng rỡ mời ngồi và nói nếu vậy thì tốt lắm ân phá bại nói nhỏ với lôi khai không xong rồi có yêu đến nữa còn viên hồng trọng đãi chư tử chân lắm truyền dọn tiệc đãi đ ẳ n g bữa sau chư tử chân cầm gươm dẫn quân đến trước dinh chu khiêu chiến quân vào báo tử nha dẫn nam cung hoát và bắc bá hầu ra trận các đ ạ i tử đều theo hầu ra đến nơi thấy một người thầy chùa da mặt đen như mực môi d à y tai lớn mày r ậ m mắt lồi tử nha hỏi ngươi ở đâu mới đến tử chân nói ta là chư tử chân ở núi mai sơn tử nha nói sao ngươi không ở núi cho an thân lại đến đây nạp mạng tử chân cười lớn nói nhà thương truyền ngôi hai mươi mấy đời chúng bay hưởng lộc cả bầy sau n à y nỡ n à m phản ta đã đến đây thì chúng bay phải tỉnh ngộ quy hàng bằng cãi lời chết không còn một đứa tử nha mắng xúc sinh chết đến nơi mà không biết lại múa lưỡi làm hung chư tử chân cầm gươm lướt tới phó tướng nam bá hầu là dư trung ỷ mạnh cầm thiết bảng xông ra tử chân thấy tướng ấy mặt đỏ hầm như trái táo ba chòm râu dài liền vung đao hỗn chiến đánh được hai mươi hiệp tử chân bỏ chạy dư trung thừa thắng đuổi theo tử chân hạ miệng khói đen bay ra n g ù t n g ộ t kín một vùng liền h ẹ ệ n hình heo rừng cắn đ ấ t nửa thân hình dư trung mà nuốt đoạn chư tử chân hiện hình người trở lại kêu lớn khương thượng dám đánh với ta chăng dương tiễn g ụ c ngựa tới nạt lớn có ta đây nói rồi hỗn chiến đánh ít hiệp tử chân cũng bỏ chạy nữa dương tiễn đuổi theo tử chân cũng hiện nguyên hình heo rừng cắn dương tiễn ăn thịt như dư trung tử n h à thấy vậy liền truyền quân g i ó n g c h ố n g thâu quân chư tử chân thắng trận h a m hở về dinh thuật chuyện với viên hồng viên hồng mừng rỡ làm tiệc khoản đãi trong lúc đang uống rượu có quân vào báo ngoài dinh có một vị anh hùng xin vào ra mắt viên hồng truyền mời đến người ấy bước vào ra mắt người này mặt trắng phau phau râu dài đuồn đuột trên đầu có hai cái sừng như hai sừng dê viên hồng hỏi tráng sĩ quê quán ở đâu người ấy thưa tôi họ dương tên hiển ở núi mai sơn viên hồng mừng rỡ mời ngồi vào tiệc tử t r â n và dương hiển khoe tài nói d ọ c với nhau ân phá bại nghi là người cùng một đảng với viên hồng nên ngồi nhìn lôi khai cười trúm chím uống rượu đến canh hai tiệc chưa mãn bỗng nghe trong bụng tử t r â n có tiếng nói tử t r â n ngươi biết ta là ai không tử chân thất kinh hỏi ngươi là ai ở đâu mà nói đó lúc này dương tiễn ở trong bụng tử chân thấy tử chân không biết cười lớn nói ta là dương tiễn học trò ngọc đảnh chân nhân đang ở trong bụng ngươi b ả y ngươi ở mai sơn ăn thịt nhiều người nay đã tới số ta rút bộ đồ l ầ m của ngươi để ngươi t r ừ a thói cũ nói rồi trà vào gan ruột tử chân tử chân đau quá la lớn đau chết đi xin đại tiên làm ơn đừng chê trách loài x ú c vật dương tiễn hỏi ngươi muốn sống hay muốn chết tử chân thưa xin đại tiên mở lòng thương phận xúc sinh giải công tu luyện nay mới được thành hình người dương tiễn nói nếu ngươi muốn sống thì hiện nguyên hình qua q u ỷ trước dinh chu thú tội còn cãi lời ta sẽ mất một nửa lá gan tử chân sợ chết x o n g nghĩ lại hiện nguyên hình khó coi lắm nên cứ năn nỉ cầm chừng dương tiễn hỏi lớn ngươi trái lệnh ta phải không nói cho ta biết đặng ta ra tay cho sớm tử chân sợ chết bất đắc dĩ phải hiện nguyên hình con heo rừng chạy lon ton ra cửa trại còn viên hồng hổ ngươi ngồi g ã i má dương hiển mắc cỡ gục đầu các tướng ngồi ngặt ngơ ba quân bịt miệng nhau cười trúm chím heo rừng ngoắt đuôi chạy miết đến trại chu quỳ trước cửa dinh bấy giờ trống đã trở canh tư nam cung hoát đi tuần tới cửa trại thấy một con heo ngồi xù s ụ liền kêu binh sĩ dậy ấy là heo của dân chúng đi lạc chúng bay đừng bắt nó để sáng có ai nhận thì cho lại dương tiễn ở trong bụng heo nói không phải đâu ấy là chư tinh ở mai sơn nay tôi đã vào trong bụng mà bắt nó xin tướng quân báo cho nguyên soái rõ nam cung hoát nghe tiếng nói biết dương tiễn liền sai người thỉnh tử nha dậy và bẩm lại mọi điều tử nha truyền thắp đèn đuốc sáng rõ như ban ngày nổ một tiếng pháo lệnh các chư hầu và các tướng đồng theo tử nha ra trước cửa dinh thấy một con heo rừng quá lớn tử nha hỏi sao ngươi đến đây chịu chết dương tiễn ở trong bụng thưa xin nguyên soái truyền chém nó đi cho tuyệt hậu h ọ a tử nha truyền nam cung hoát khai đao nam cung hoát chém một đao đầu heo rơi xuống đất máu phụt đỏ ối dương tiễn theo vòi máu ấy nhảy ra ai nấy đều lạ lùng tử nha truyền bêu đầu heo rừng trước cửa viên hồng và dương hiển hay việc tồi tệ như vậy không lẽ làm thinh viên hồng nói chúng ta tu luyện ở núi mai sơn cả ngàn năm một người bị hiện nguyên hình làm cho hư danh cả bọn xấu hổ biết chừng nào ta o quyết bắt tử nha báo k i ề u mới hả giận dương hiển nói dương tiễn ỷ tài cao phép lạ làm cho tử chân mắc kế nếu không báo thù thì chẳng phải là người bỗng có quân vào báo có thiên sứ đến viên hồng ra nghênh tiếp thiên sứ vào truyền nay vâng chỉ đem cho tướng quân một người tài năng để tướng quân sai khiến viên hồng vâng chỉ đưa thiên sứ ra khỏi dinh rồi trở vào hỏi người mới đến tướng quân tên chi người ấy thưa tôi họ đái tên lễ quê ở mai sơn nghe vua cầu hiền nên đến giúp nước viên hồng nói với các tướng nay có người tài đến giúp chúng ta đ ổ n g ra hỗn chiến một trận cho biết thấp cao nói rồi dẫn quân đến trại chu khiêu chiến quân vào báo tử n h à dẫn các tướng ra trận nói viên hồng ngươi không biết cơ trời binh tướng mỗi ngày mỗi hại sức ngươi như châu chấu đá xe làm sao chống nổi viên hồng cười lớn nói dẫu ngươi có thiên binh ngàn tướng cũng không thể vượt qua khỏi mạnh tân này nói rồi quay lại hỏi các tướng có ai ra bắt khương thượng cho ta dương hiển liền g ụ c ngựa tới v ù n g đao chém khương thượng dương tiễn đón lại cự địch đái lễ múa cặp đao xông vào nói dương h u ỳ n h hãy cố gắng có tôi trợ lực đây na cha xông ra đón đái lễ lại hỏi ngươi là ai hãy nói nghe thử đái lễ đáp ta là phó tướng tên đái lễ nói rồi đánh vùi với na cha dương tiễn đánh với dương hiển được ba chục hiệp dương hiển liền quay ngựa bỏ chạy dương tiễn đuổi theo lấy kính chiếu yêu ra d ọ i thấy một con dê núi đang phun hào quang trắng xóa t r e o khuất một vùng rồi hiện hình dê núi đứng chờ dương tiễn dương tiễn hóa ra một con cọp nhảy đến c h ụ p con dê dê thấy cọp sợ quá kêu lên một tiếng lăn c ổ dưới đất dương tiễn hiện lại hình người chém đầu dê xách về trước trại nói lớn bẩm nguyên soái tôi đã giết được con quái này rồi còn đái lễ hỗn chiến với na cha một hồi rồi phun một cục c h â u đỏ lớn bằng cái chén na cha trông thấy thất kinh bại tẩu dương tiễn xông ra kêu lớn đái lễ ngươi chớ hành hung có ta đến đây nói rồi xông vào hỗn chiến đánh được ba mươi hiệp đái lễ bỏ chạy dương tiễn đuổi theo đái lễ phun trái châu dương tiễn quăng hạo thiên khuyển lên đái lễ chạy không kịp bị chó cắn n h ầ m trong lúc đái lễ lúng túng dương tiễn chém một đao đái lễ rụng đầu coi lại là con chó sói tử nha thấy thắng trận truyền g i ó m c h ố n g thu quân còn viên hồng nghe tin hai tướng mình bị chết bối rối chưa biết tính sao bỗng có quân vào báo có một vị tướng xin ra mắt viên hồng truyền vào thấy tướng ấy mình cao sáu thước đầu mọc cặp sừng áo đỏ giáp vàng tai nhọn môi chớt vào bái viên hồng viên hồng hỏi tướng quân tên họ là chi người ấy thưa tôi họ kim tên đại thăng quê quán ở mai sơn viên hồng truyền dọn tiệc đ á i đẳng bữa sau kim đại thăng cưỡi thú một sừng cầm đao đến trước trại chu khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi các tướng ai muốn ra trận trịnh luân bước tới xin đi tử nha nhận lời trịnh luân cưỡi thú ra trước trận hỏi lớn ngươi là ai đó kim đại thăng nói ta là phó tướng kim đại thăng còn ngươi tên họ là chi trịnh luân nói ta là quan lương trịnh luân ta xem tướng ngươi kỳ dị không phải loài người sao lại đến đây mà chịu chết kim đại thăng nổi giận giục con thú một sừng lướt tới múa đao chém liền trịnh luân đỡ ra và đánh lại đánh được ít hiệp kim đại thăng phun cục n g h i ê u hoàng to bằng cái chén trúng vào mặt trịnh luân trịnh luân té nhào xuống ngựa kim đại thăng chém một đao đứt làm hai khúc quân vào báo với tử nha kim đại thăng chém chết trịnh luân rồi tử nha than trịnh luân từ khi theo tô hầu về chu công trận rất nhiều không ngờ bữa n à y bị tướng vô danh sát hại các tướng đều buồn bã ai nấy thương tiếc vô cùng có bài thơ rằng phép nhiệm thâu hồn ít kẻ đang nào hay tới số bởi tay ngang gió thổi linh hồn nương mây bạc vào cửa phong thần hưởng khói nhang bữa sau tử nha hỏi các tướng ai muốn ra trận báo k i ừ u cho trịnh luân dương tiễn l ĩ n h mạng cầm giáo lên ngựa đến trước trại thương kêu lớn kim đại thăng hãy ra đây trả nợ móng quân vào báo kim đại thăng cưỡi thú một sừng cầm giáo ba mũi xông ra hai bên đánh được ba mươi hiệp kim đại thăng phun cục ngư hoàng bay ra như than lửa đỏ dương tiễn không biết vật gì phải hóa hảo quang bay tránh qua hướng nam kim đại thăng g ụ c thú đuổi theo dương tiễn lấy kính chiếu yêu ra coi thấy nó là một con trâu nước liền định cách biến hóa để trừ nó sảy có mùi hương bát ngát xa xa có ngọn phướng phất phơ rồi một vị đạo cô cưỡi chim loan s à n h xuất hiện có tám nàng đồng nữ theo hầu nàng đồng nữ kêu lớn dương tiễn mau đến ra mắt nương nương dương tiễn không biết là ai x o n g cũng q u ỷ l ạ i t h ư ơ n g đệ tử là dương tiễn xin làm lễ nương nương đạo cô nói ta là nữ oa vì thấy t r ộ m m ặ t chu hưng nên đến giúp n g ư ờ i bắt mai sơn thất quái nói rồi truyền thanh vân đồng nữ đem dây phục yêu bắt ngưu tinh thanh vân đồng nữ vâng lệnh cầm dây đến đ o á n đầu bỗng thấy kim đại thăng r ụ c thú một sừng chạy tới thanh vân đồng tử cản lại kêu lớn yêu nghiệt ta vâng lệnh nương nương đến bắt n g ư ờ i đây kim đại thăng liền chém một đao thanh vân đồng tử tránh khỏi quăng phục yêu sách lên sai huỳnh cân lực sĩ bắt kim đại thăng xỏ mũi rồi d ơ trái chùy đánh trên lưng ba bốn cái kim đại thăng giống lên ba tiếng hiện hình con trâu nước huỳnh cân lực sĩ giao trâu nước cho thanh vân đồng tử bắt đem nộp cho bà nữ hoa dương tiễn mừng rỡ tạ ơn nữ hoa đạo cô dặn dương tiễn ngươi dắt con trâu nước này đem về dinh cho khương nguyên soái xử tội chẳng bao lâu ta cũng cho phép ngươi bắt viên hồng dương tiễn tạ ơn dắt châu về trại nhắc lại khi tử nha nghe dương tiễn hiện hào quang bại tẩu còn kim đại thăng hồng hộc đuổi theo lòng lo lắng không an na tra thưa dương tiễn có thất t h ậ p nhị huyền công có gì mà sợ tử nha nói nay đông bá h ậ u chưa đến lại thêm mai sơn thất quái ngăn đường nên ta lo sợ lắm bỗng có quân vào báo dương tiễn đã về tử nha mừng rỡ đòi vào dương tiễn thuật hết mọi việc và thưa xin nguyên soái ra xem tôi trị tội yêu quái tử nha mừng rỡ dắt các chư hầu đồng đến cửa trại thấy một con trâu nước rất lớn đang bị sỏ mũi đứng thở khì khì tử nha sợ nó sút chạy giật sứt dây mũi nên truyền lấy thêm dây sỏ thêm cột chặt rồi bảo nam cung hoát khai đao nam cung hoát lấy hết sức mạnh chém vào cổ châu đến ba lần đầu châu mới rụng tám mươi vạn binh đều khen nam cung hoát có sức mạnh phi thường viên hồng hay tin ấy tính lại bảy anh em ở mai sơn đã chết hết sáu chỉ còn có một mình thật khó nỗi tới lui tuy viên hồng có thất t h ậ p nhị huyền công nhắm cũng khó b ẻ cự được còn khương thượng vào dinh ra khách hỏi dương tiễn mai sơn thất quái hiện đã trừ được mấy con dương tiễn vào thưa đã giết hết sáu con chỉ còn một con vượn già tử n h à nói thế thì đêm nay hội chư hầu đi cướp trại ta giao phần ngươi chống cự với viên hồng hễ trụ được nó thì an mọi việc dương tiễn nói con vượn già này nhiều phép tắc lắm xin cho na cha theo tôi để phòng rủi ro na cha bước tới cười hì hì anh có thất hợp nhị huyền công mà sợ con vượn già sao dương tiễn nói nó là loài khỉ tu luyện ngàn năm thần thông đáo để các loài thú ta chỉ sợ có khỉ mà thôi tử nha nói nếu vậy thì na tra theo bảo vệ dương tiễn cho hết lòng tử nha phân binh xong rồi đợi tối hôm ấy cướp c h ạ y bên kia viên hồng rầu d ĩ gượng ra khách nói với lôi khai và ân phá bại b ì n h chu đông quá ta sợ khó giữ được chỗ này vậy hai ngươi phải dâng sớ viện binh chớ nên chậm trễ hai tướng y lời đêm ấy vào hết canh hai tử nha dẫn binh tướng kéo đến trại viên hồng phát lên một tiếng pháo nam bá hầu ngạt thuận dẫn hai trăm chư hầu vào cửa trước bắc bá hầu sùng ứng loan vào cửa tả lý tịnh vi hộ lôi trấn tử cửa hữu na cha dương tiễn xông vào giữa quyết bắt viên hồng viên hồng hay tin quân chu cướp dinh mặt mày kinh hãi cầm thiết côn nhảy ra khỏi trướng đã gặp na tra và dương tiễn xông vào hai bên hỗn chiến ầm ầm lúc này binh chu vào dinh thương như cọp vào chuồng dê muốn giết bao nhiêu cũng được thây nằm chặt đất máu chảy thành sông dương tiễn đánh với viên hồng không phân thắng bại vì cả hai người đều có thất t h ậ p nhị huyền công na tra xen vào trợ lực nhưng cũng không có ích lợi chút nào sau cùng đứng bên ngoài để xem hai người đánh nhau viên hồng hiện nguyên hình trên cao đánh xuống dương tiễn hiện hào quang bay tới chém liền viên hồng hiện hào quang ra đỡ hai bên đâm chém thế nào cũng không trúng đánh như gió thoảng mây bay dương tiễn tức giận nói con khỉ này lợi hại quá nếu bắt được ngươi ta lột ra viên hồng nói ta sẽ bắt ngươi mổ mật mà báo k i ừ u hai người đều biến hóa đủ hình vì mỗi người đều có bảy mươi hai phép biến biến đủ hình cây cỏ chim cá cầm thú v â n v â n ví dụ người này biến ra voi người kia biến ra cọp mà cự người này biến lại sư tử đánh cọp người kia biến ra chim bay đi người này biến gò cắt đâm chim người kia biến rắn mà trốn người này biến rết chạy theo người kia biến gà mà mổ người này biến t r ồ n bắt gà người kia biến chó sói cự với t r ồ n v v viên hồng thấy mình biến vật chi thì dương tiễn đều biến vật khác cự lại nhắm chừng khó thắng được bất quá thì cầm đồng nên nghĩ thầm nay ân phá bại và lôi khai đều chạy trước còn dinh trại đã bị cướp mất rồi chi bằng dụ dương tiễn đến mai sơn nơi hang ổ của mình nó sẽ thất thế chừng ấy sẽ tìm cách giết nó báo cửu nghĩ rồi liền trá bại chạy về núi mai sơn dương tiễn đuổi theo bén gót còn na cha thấy dương tiễn và viên hồng tài phép phi thường dẫu có đuổi theo cũng chẳng đánh được ai và cũng chẳng giúp được gì nên ở lại phá dinh với các tướng còn lôi khai và ân phá bại lúc này đã chạy trước về triều ca chỉ còn một số binh suy tướng nhược còn lại quân chư hầu giết sạch đến sáng chỉ còn lại cái trại trống trơn tử nha truyền đốt hết dinh trại rồi thâu binh về nói về viên hồng thấy dương tiễn đuổi theo bén gót liền bỏ ngựa đằng vân về núi mai sơn dương tiễn cũng vội bỏ ngựa đằng vân theo lập tức viên hồng túng thế h ó a ra cục đá dương tiễn tìm hoài không thấy liền trợn con mắt giữa thấy cục đá biết là viên hồng liền hóa ra một người thợ cầm mũi đục đến đục viên hồng thất kinh liền hóa gió bay mất dương tiễn theo đến núi mai sơn tìm viên hồng không thấy lại thấy bầy khỉ cả ngàn con cầm gậy x u ố n g lại v ớ i đánh dương tiễn biết viên hồng hóa ra xong một mình khó cự liền hóa hào quang bay đến một chót núi khác bỗng nghe mùi hương tiếng nhạc nữ oa nương nương hiện đến dương tiễn cúi đầu làm lễ nữ oa nương nương nói n g ư ờ i đã rõ phép thuật của viên hồng chưa dương tiễn thưa con vượn già thật thần thông quảng đại tôi không thể thắng được nữ oa nương nương nói nó là con khỉ hấp tinh nhật nguyệt thuận khí càn khôn ngươi l học trò của ngọc đảnh chân nhân dòng nghề biến hóa xong cũng không thể nào trừ được dầu cho những vị tiên trưởng trên thượng giới mà không biết cách cũng không giết nó được dương tiễn thưa nương nương biết cách nào trừ được con vượn bạch này thì chúng tôi rất đội ơn nữ oa nương nương nói để ta cho ngươi một phép b á o mới bắt nó được nói rồi trao cho dương tiễn một bức họa đồ dương tiễn tạ ơn nữ oa nương nương trở về cung dương tiễn d ở bức h ọ a đồ ra thấy bên trên có đề năm chữ sơn hà xã tắc đồ giữa h ọ a đồ có vẽ núi sông bên dưới có hàng chữ dạy cách dùng phép ấy cũng như bản thái cực đồ của lão tử vậy dương tiễn cứ theo phép ấy mà làm treo bức h ọ a đồ trên một cành cây lớn rồi trở lại núi mai sơn viên hồng thấy dương tiễn trở lại liền gọi lớn dương tiễn ngươi còn đến đây nạp mình sao dương tiễn cười ngất nói thôi rồi lần này thì chắc ngươi phải chết nói rồi cầm giáo gõ lên đầu viên hồng rồi bỏ chạy viên hồng nổi giận đuổi theo dương tiễn dụ viên hồng đến chỗ có treo bản đồ sơn hà xã tắc bản đồ hiện ra phong cảnh núi non rất đẹp dương tiễn rộ viên hồng vào bản đồ ấy rồi nhảy xuống đất đứng nhìn các bạn thân mến về lời bàn thói thường người ta hay nhìn vào thực tại mà ít khi để ý đến nguyên nhân trong chuyện phong thần có vai bà nữ oa là kẻ gây ra đầu dây mối nhợ tạo cho trụ vương không biết bao nhiêu hành động lỗi lầm chỉ vì thù riêng với vua t r ộ mà nữ oa sai đắc k ể xuống báo mọi hành động tàn ác của trụ vương đều do h ổ ly tinh xui khiến cả thế thì lầm lỗi của trụ vương chính là lỗi lầm của bà nữ oa chứ vậy mà không ai kết tội bà nữ oa cứ đổ vào vua trụ nếu nói rằng do trụ vương khí số đã suy nên mới sai h ổ ly xuống báo thế thì nếu chỗ vương không làm ác nhà thương vẫn mất nước sao để dựng nên một cốt truyện thần thoại tác giả đã đưa vào một điều mâu thuẫn đáng kể